Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 511 512 Thúy Vân Cốc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Cửu Long Sơn kéo dài tới hơn vạn dặm, những sơn giả to nhỏ nhiều vô số, kể, tuy nhiên nổi danh nhất chính là Thiên Vân Phong. Sơn phong này, hình dạng lạ lùng tựa như một thanh kiếm sắc xuyên thẳng vào mây xanh, lại cao tới mấy ngàn trượng quanh năm có sương trắng bao phủ. Về sơn giả này còn có một đoạn truyền thuyết mỹ diệu. Năm đó cổ long. Thiên tôn đại chiến tam âm cốt ma tại đây. Hai vị ly hợp kỳ cao thủ. Đánh tới trời đất đào lộn. Nghe nói một ngọn sơn giả ban đầu to lớn. Hùng vĩ lại bị phá thành một tòa sơn phong như hiện nay. Lại nói cổ long phái vốn là một môn phái cỡ trung bình có khoảng năm. Nhìn đệ tử và ba vị kết đan kỳ gần đây lại phát sinh đại sự. Âm hồn xâm phạm ưu châu đã thất thủ gần một phần ba diện tích. Trong lúc nguy nan các thế lực tu sĩ lớn đành đem ăn oán tạm thời gác lại. Trung tay kháng ngoại định. Địa điểm liên minh đã được chọn ở cửa long phái. Có thể chủ trì hội minh lần này đối với cửa long phái là một chuyện vô. Cùng nở mày nở mặt nên trong môn phái trên dưới toàn tâm toàn ý. Không. Chỉ sớm đã đem nghênh khách quán sửa tu bổ thường xuyên quét sọn. Với... lại mỗi ngày phái ra các đệ tử nhảy bén tuần tra ở chung quanh. Thời gian hội minh ẩm định ở đầu tháng 8 nhưng thiết lực các nơi đã bắt đầu đến sớm hơn mấy ngày. Lần này đến đây toàn là những nhân vật đại quan trọng trong tu tiên giới, Cửu Long phái tự nhiên không dám có chút thất lễ khinh thường. Lúc này hai gã thanh niên tu sĩ khoảng 20, tu vi rất thấp chỉ là linh động kỳ đang theo lệ tuần tra, vừa bay vừa khe khẽ nói nhỏ. Sư huynh, âm hồn thực sự lợi hại đến thế sao? Nghe nói là U Châu Đát, thất thủ 1 phần 3, nhưng hàng trăm môn phái lớn nhỏ tan biến thành, khói mây thì có phần khuếch trương quá chăng? Một tiểu tu sĩ vận áo xanh vẻ mặt chất phác dường như không tin nổi hỏi: "Ngươi hỏi ta thì ta đi hỏi ai đây? Ngu huynh cùng ngươi bái nhập môn, phái cũng chưa bao giờ rời đi khỏi Cửu Long Sơn." Tuy nhiên ngoại giới. Đều như vậy chuyện chắc hẳn cũng không phải là nói bừa. Tên tu sĩ vận. Nho bào còn lại có vẻ già dặn hơn một chút còn lại tuổi muốn lớn một. Chút những mày nói. Ô, V, K, Q, Q, M. Có lẽ là như vậy nên chính ma mới hội minh ở cửa Long Sơn ta đệ. Tử áo xanh kia gật đầu có vẻ đã hiểu ra. Đột nhiên trên mặt hắn biến thành kinh ngạc sư huyên xem kìa đó là. ấy gì? Chỉ thấy phía trên bầu trời phương xa xuất hiện bốn đạo độn quang rực, dỡ tốc độ kinh người bay về phía nơi này, là tu sĩ tới tham gia hội minh. Nho sinh thanh niên sắc mặt đại biến nhưng phản ứng rất nhanh, từ trong lòng ngực lấy ra một cái truyền âm phù tí ra, sau đó kéo ống tay, áo sư để chuẩn bị nghênh đón. Một lát sau bốn đạo độn quang đã tới đây, quang hoa thu lại hiện ra ba năm một nữ khí chất phi phàm. Hai tiểu tu sĩ dùng thần niệm đảo qua phát hiện tu vi của bọn họ sâu. Không lường cảnh giới đối phương thì càng lộ vẻ cung kính hơn. Tham kiến các vị tiền bối, xin hỏi bốn vị phải chăng là tới tham gia hội minh lần này? Nho Sinh hỏi xong lại lén lúc đem thần thức phóng ra đánh giá đối phương một lần nữa, đặc biệt là vì tu sĩ còn trẻ hơn hắn một chút kia. mà có thể là cao thủ sao? Mặt hòa không được vô lễ. Một tiếng quát to như tiếng sấm truyền đến vào tai tu sĩ nho sinh. Hành động ngây ngô của hắn đương nhiên không thể qua mắt được các cao thủ nơi đây. Tuy nhiên Lâm Hiên không so đo cùng tiểu bối làm gì. Theo âm thanh vang vọng từ bên trái bay tới một con tiên hạc khá lớn, có bộ lông vũ màu vàng, trên lưng có một đạo nhân trung niên khí thí. Ai nhàn Tham kiến sư tổ. Hai gã tiểu tu sĩ lại càng hoảng sợ nhanh chóng khom mình hành lễ. Người này chính là một trong ba đại cao thủ cổ Long phái tu vi đã tới. Ngưng Đan sơ kỳ. Lại nói Linh Dược Sơn sớm đã nổi danh ở tu tiên giới vũ châu. Tuy rằng số tu sĩ tận mắt nhìn thấy Thông Vũ chân nhân không nhiều nhưng chân dung của lão sớm đã lưu truyền. Mà sự kiện Thông Vũ mới kết anh thành ông cũng dắt lan đến nơi này. Vãn Bối là cửu Long phái hạ sĩ si xin tham kiến Thông Vũ trưởng môn. Tiễn Bối cùng các vị đạo hữu, tiểu Bối trẻ người non dạ không biết quy, cụ xin các vị bỏ qua cho. Đạo nhân trung niên nói xong cúi xuống vái, chào Thông Vũ chân nhân một cái. Thông Vũ chân nhân chỉ khẽ mỉm cười vuốt râu, Lâm Hiên thấy vậy thì lên tiếng: "Hạc đạo hữu quá khách sáo rồi." Vị tiểu đạo hữu này chỉ là tò mò mà, thôi, ta sao lại cùng hắn chấp nhặt. Đa tạ, hôm nay được diện kiến phương nhân thật là tam sinh hếu hạnh. Xin mời tiền bối cùng các đạo hữu theo ta đến nghênh khách quán của Bổn môn nghỉ tạm. Như thế xin làm phiền tới tiểu đạo hữu. Lúc này Thông Vũ chân nhân ôm hòa nói, theo hạt si mấy người nhằm hướng Thiên Vân Phong bay tới, mới được nữa. Đường phía trước ánh sáng nổi lên, thì ra Cửu Long phái trưởng môn là một vị lão giả ngưng đan trung kỳ, tướng mạo bình thường nhận được truyền âm tự mình dẫn bổn phái đệ tử ra nghênh đón. Sau mấy lời hàn huyên chúc tu sĩ đã về tới nghênh khách quán. Đây là một khu kiến trúc gồm các quỳnh lâu đình đài lầu các, thác nước lớn nhỏ. Sự tình lần này trọng đại như vậy hiển nhiên vì lấy lòng các Thế lực lớn trong tu tiên giới, Cửu Long phái đã bỏ ra không ít công. Phu, Lâm Hiên đem thần thức thả ra trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Thính tình của tiểu đạo hữu lão phu xin tâm lĩnh chỉ là chúng ta. Đường xa mà đến trước tiên muốn ổn định một chút. Thông Vũ chân nhân mỉm cười nói: "Vân, vãn bối không dám uấy quả nữa. Tiền bối cùng các vị đạo hữu có cần gì nhìn vạn không cần khách khí cứ việc phân phó." Lão Sả cũng rất tinh tế vội vàng khom người thi lễ một cái rồi dẫn bọn phái đệ tử lui ra ngoài. Bốn người Lâm Hiên mỗi người chọn một tòa lầu các. Thông Vũ chân nhân dặn dò một chút rồi về phòng, lão mới ngưng anh không lâu cảnh giới chưa hoàn toàn được củng cố, tự nhiên muốn bí quan tu luyện. Sau khi tạm biệt hai người kia, Lâm Hiên trở về phòng, gian phòng này khá xa hoa lộng lẫy. Tu tiên giả mặc dù không ham hưởng thụ nhưng ở những nơi thế này cũng cảm thấy rất thoải mái. Hắn nghỉ ngơi một chốc lát rồi ra lầu các, đem thần thức lần nữa phát. Ra cũng không thấy có ai theo dõi mới, hóa thành một đạo kinh hồng phá không mà đi. Nơi này chính là đảo Nguyên Thánh địa trong truyền thuyết, Lâm Hiên quyết định trước tiên xem xét hoàn cảnh xung quanh một chút. Ước chừng nửa canh giờ sau lâm hiên bay tới một nơi được gọi là Thúy. Vân Cốc. Thúy Vân Cốc cách Thiên Vân Phong về Tây khoảng 200 rằm. Cảnh sắc. Nơi này thanh nhã có một tòa phường thị quy mô vừa phải. Trong phạm vi vạn rằm của cửa Long Sơn ngoài cửa Long Phái Gia còn có. Thêm 7-8 gia tộc tông môn lớn nhỏ khác. Phường thị này chính là. Bọn họ cổng doanh mở ra. Lâm Hiên tới nơi này chủ yếu là tìm hiểu một số tin tức. Lần này chính ma cùng Linh Dược Sơn tụ hội nơi đây. Số lượng tu sĩ bỗng chốc tăng lên tới mấy lần. Là phường thị duy nhất nên lúc này nơi đây nhân khí trở nên cực kỳ. Thình vượng, chú tu sĩ tụ tập tại đây giao dịch và trao đổi tin tức. Lâm Hiên rừng đổn quang hạ xuống một nơi lân cận phường thị sau đó thi. Điện Liễm khí thuật đem tu vi hạ xuống khoảng chốc cơ sơ gì tránh có. Kẻ để ý, rồi hắn tiến vào bên trong phường thị. Bên trong phi thường náo nhiệt, toàn bộ phường thị do ba con đường lớn xen kẽ tạo thành. Mỗi con phố đều dài tới ngàn trượng đông đúc tu sĩ, vận các loại trang phục đi lại giao dịch. Hai bên thì là đủ loại cửa, tiệm cao thấp. Hắn đem thần thức phát ra nghe ngóng các tu sĩ đàm tiếu Sau một lát vẫn chưa thu được gì, Lâm Khiên ở quán trà nghỉ tạm lúc, ngẫu nhiên nghe được một tin tức nhỏ, có một cửa tiệm tên là Bạch Thiện Đường đang chuẩn được bán ra. Bạch Thiện Đường chỉ là dược tiệm nho nhỏ mà thôi, nhưng đã được mở ra mấy trăm năm bởi một tu tiên gia tộc ở quanh đây. Có lẽ gia tộc này hiện nay đang gặp khó khăn nên muốn đem dược tiệm này bán đi. Lâm Hiên nghe đến đó liền đi ra một chỗ không người rồi gọi âm hồn. Thiếu nữ ra Nguyệt Nhi, phiến ngươi đi xa một chuyến đem lưu tâm vả. Lục Doanh Nhi tới đây. Thiếu ra, ngươi tính mua bách thiện đường, mở ra cửa tiệm thu mua. Phương dược cổ truyền cùng phế đan. U, V, Quy, Quy, Mơ, ban đầu ta dự định chờ Tu Vi hai nhà đầu tăng tiến hơn nhưng ở. Đây lại có dược tiệm như vậy thì đành hành động sớm một chút vậy. Lâm Hiên mỉm cười nói: "Bây giờ tình hình địa phương khác ở châu không ổn, chỉ có nơi đào Nguyên Thánh địa an toàn này chính là địa điểm lý tưởng thi hành." Lại nói nếu mua cửa tiệm đắt lâu năm thì có lợi hơn khi mở ra cửa tiệm mới, buôn bán ở tu tiên giới vốn là giống như thế tục kinh doanh cần thời gian tích lũy, bách thiện đường mặc dù không lớn nhưng đắt là ruộng. Tiệm lâu đời tới trăm năm về danh tiếng tự nhiên không kém lại nói tu vi doanh nhi tiến triển cực nhanh, Lưu Tâm cũng không làm cho hắn thất vọng. Trước khi hắn rời Linh Dược Sơn mấy ngày hai nha, đầu này đã chúc cơ thành công. Với tu vi hai người nha đầu bây giờ, trấn thủ nơi này thì không có vấn đề. Ngoài ra Lâm Hiên đã tính, với tình thế bất ổn hiện nay càng sớm thực hiện kế hoạch lấy trộm phương dược điều chế Thiên Trần đan sớm lúc nào thì tốt lúc ấy. Nếu tất cả thuận lời thần không biết dù không hay thì không thể tốt, hơn, nhưng vạn nhất bị phát hiện ra có trời mới biết lão thông vũ gia. Hỏa kia có chở mặt hay không? Có câu ốp còn không mang nổi mình ốp chứ là mang thêm gieo. Khi đó hắn chạy trốn đắc là khó khăn chứ nói chi có tinh lực quan tâm đến hai nha. Đầu kia mà hắn đã nhận hai nàng làm đệ tử ký xanh tránh sao cho khỏi liên lụy. Thiếu gia Hóa ra ngươi suy nghĩ sâu xa như vậy. Yên Tâm Nguyệt Nhi sẽ mang hai nàng tới đây. U, V, Q, Q, mơ, lần này hãy cẩn thận nhớ không thể người phát hiện tung tích tốt, nhất là làm ra hai thiếu nữ vô tung vô ảnh bị mất tích. Nguyệt Nhi hiểu rồi. Thiếu nữ nói xong tay ngọc ngoắt một cách đem đôi uyên ương đao tế ra, rồi hóa thành một đạo kinh hồng bay về phía chân trời. Câu